trương một sáu tám cổ đặc băng linh hàn tuyền nghe danh sưng từ trong miệng tiêu viêm phát đan các cùng áo thắt rõ ràng dựng suốt một hồi kinh dị nói tiểu tử kia băng linh hàn tuyền cực kỳ thưa thớt lại là thiên tài dị bảo hơn nữa lấy thực lực bây giờ của ngươi căn bản không cần loại đồ vật này tiêu viêm cười cười có chút hàm hồ ta xác định là rất cần thứ này hai vị đại sư, các người có biết tại luyện dược sư công hội có ai có hay không? nếu như có người có, ta có thể đem giá cao để giao dịch. giá cao, tiêu viêm, người cần phải biết, băng linh hàn tuyền không phải chỉ dùng kim tệ là mua được. hơn nữa, nếu như người khác có thứ này, khó có thể đưa ra trao đổi. vạn thần khắc lắc đầu nói, à, tất đây tự biết nhưng vẫn là mời hai vị đại sư điều tra cho nếu thực có người có ta có thể xuất ra vẫn có thể làm cho hắn hài lòng tiêu viêm gật đầu có chút khách khí nói thấy tiêu viêm kiên trì như vậy lông mày cậu vắt lan khắc câu lại sau nhìn áo thác bất đắc dĩ lắc đầu người chờ một chút áo thác đứng dậy nói với tiêu viêm một tiếng sau đó xoay người đi vào trong thư phòng bên cạnh lão gia hỏa lầy là phó hội của luyện dược sư nham thành, mặc dù thường ngày không làm gì, ít quan tâm đến sự vụ của công hội. Bất quá, những vụ giao dịch khác bình thường là do hắn chủ sự. Phát hắn khác đưa mắt nhìn áo thác tiến vào thư phòng, nhìn Tư Viêm cười nói. Miệm cười gật đầu, bàn tay Tư Viêm khoát lên trên tay ghế, ngón tay không tự chủ nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, khuôn mặt mơ hồ có chút chờ mong. Chậm rãi bưng chén trà, nhấp một hớp. Khuôn mặt phất nâng các tùy ý ngước lên nhìn tiêu viêm bộ dáng chân tĩnh trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc băng linh hàn tuyền thực sự rất trọng yếu đối với hắn sao an tĩnh chờ đợi một hồi lâu áo thắt mới ôm một cái sách cổ từ trong phòng bước ra đem đặt trên mặt bàn quay đầu nhìn tiêu viêm bất đắc dĩ xin lỗi ta đi tìm các cuộc giao dịch mới nhất của giả mã đế quốc cũng không phát hiện ai có băng linh hàn tuyền vật kia thực sự rất thưa thớt hơn nữa Đó cần sự bảo tồn cực kỳ nghiêm khắc Ta nhớ kỹ trước đây Từng có một vị tứ phẩm luyện dược sư từ chỗ lạnh vô cùng may mắn kiếm được Một ít băng linh hàn tuyên Bất quá bởi vì Cất giữ không cẩn thận liền bị hóa thành một đám xương trắng tiêu tán mất Áo thác có chút tiếc nuối nói Nghe vậy Tiêu viêm thở dài một hơi Khuôn mặt hiện lên nềm ẻ Thất vọng Nghẽ lắc đầu cười khổ Nếu như thực không có Vậy thì thôi đi Thực viền hai vị Nhìn thấy Thần sắc thất vọng của tiêu viêm Phát đàn khắc cũng không tránh được liền nghiêng đầu về phía áo thác nhẹ giọng hỏi Thật sự không có Bàn tay vỗ vỗ vào quyển sách dày Áo thác bắt đầu Đích xác không có Nếu như lời này không có Ta để người, người ơi, thử đi đấu xã hội xem sao Nếu như có vận may nó không chừng có thể trùng hợp gặp Phát lan khắc an ủi nói Tiêu viêm cười khổ gật đầu Trong lòng tiêu viêm minh bạch Nếu như ngay cả luyện dược sư công hội Đều không có vật này Cho dù là vận khí mình có tốt Cũng khó có thể Tại phòng đấu giá tìm kiếm được dị bảo này Ai... Nếu không có vật này Tại hạ xin cáo từ Tiêu viêm có chút ủ rũ đứng dậy chắp tay chào hai người liền muốn xoay bước rời đi Nhìn bộ dáng ủ rũ của tiêu viêm, Áo thác bất đắc dĩ lắc đầu trầm ngâm đột nhiên lên tiếng nói Chờ đã Ân Tiêu viêm sửng sốt nghi hoặc Nhìn áo thác trầm tư Ngươi thực sự rất cần băng linh hàn tuyên Áo thác cau mày dò hỏi Ân rất cần Nặng lề gật đầu Nhìn bộ dáng đang suy nghĩ của áo thác Trong lòng tiêu viêm khẽ nhúc nhích Thanh âm có chút ý mừng Áo thác đại sư Chẳng lẽ ngày có băng linh hàn tuyên Một bên phất năng cắt cũng có chút kinh ngạc chầm chằm nhìn áo thác Hiển yên hắn Cũng không biết rõ tình hình À... Tự nhiên ta cũng không có vật kia Cười lắc đầu áo thác Nhìn khuôn mặt thất vọng của tiêu viêm Không khỏi cười nói Bất quá ta nhìn vật này Ở chỗ của một tên của quái Nga Nghe vậy con mắt của tiêu viêm Đột nhiên sáng ngời vội vã hỏi Hắn là ai ở đâu Ách ta phải nhắc nhở cho ngươi một tiếng Muốn lấy vật từ tên Trên tay người kia Nếu như người không có vật Cho hắn thỏa mãn Phần nửa chắc chắn không được Lão Thác cười nói Được rồi, ta sẽ cố hết sức Tiêu viêm trần trừ nói Tại vì không biết rõ Rốt cuộc là đối phương ra cái giá thế nào Anh đương nhiên cũng không dám nói bừa Lão già này Người không phải nói đến cái tên dị thường Quý bảo như mạng cổ đặc phải không nhíu chặt lông mày Phất Lan Các đột nhiên kinh ngạc lên tiếng nói ân, chính là lão dị thường ấy lần trước ta đến chỗ hắn tự hồ nghe hắn nhắc tới băng linh hàn tuyền bất quá lão già hỏa đó thực nhỏ nhen Đến cả xem cũng không lỡ cho ta liếc một cái có thác híp mắt nói nếu như hắn thực có băng linh hàn tuyền ta cũng cho rằng tiêu viêm khó có thể thành công đổi lấy phật lan khắc bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt có vài phần thương cảm cổ đặc là ai bị ánh mắt nhìn trầm trầm phật lan khắc có chút không được tự nhiên, tiêu viêm có chút không yên hỏi, tên kia cũng là một gã luyện dược sư, mặc dù mới là tam phẩm, bất quá những thứ mà hắn cất giấu cũng để cho tất cả luyện dược sư của gia mã đế quốc đỏ mắt. á thác lắc đầu cười nói, hắn không phải là người luyện dược sư công hội, tiêu viêm kinh ngạc hỏi, không phải, tên kia tính tình rất cổ quái, rõ là thiên phú luyện dược không tồi, nhưng lại mê luyến và cất giấu các loại dị bảo làm cho vẫn dừng ở giai đoạn tam phẩm loại mê luyến này cơ hồ đã trở thành một cái bệnh một khi phát hiện người khác có thứ gì tốt tên kia liền làm phiền không thôi làm cho mọi người rất đau đầu vất nan khắc cười khổ một tiếng nhìn bộ dáng của hắn tự hồ là trải qua loại tình huống này hắc hắc ai bảo người làm đó ngu ngốc Dĩ nhiên đem tự huyết linh chi mình vất vả bao năm ra khoe sách sách bất quá lão gia hỏa cổ đặc thực rất có kiên nhẫn. Vì từ huyết linh chi mà làm tiền người suốt một năm Dường như nhớ đến chuyện thú vị làm đó Khuôn mặt áo thác có chút hả hê cười nói lối Bất đắc dĩ lắc đầu khuôn mặt của Phất Lan khác có chút bụt bực Ách, cấp bậc của người hẳn là cao hơn so với hắn Sao hắn lại dám làm càn Nhìn thần sắc của hai người có chút bất dĩ tiêu viêm nghi hoặc hỏi Phẩm bậc của chúng ta đích xác cao hơn hắn Bất quá lão gia hỏa này có một người huynh đệ rất nổi tiếng ở Gia Mã Đế Quốc không ai dám đi chiêu chọc hắn. Phật làn khắc cười khổ nói Huynh đệ là ai? Nghe vậy tiêu viêm cảm thấy ngạc nhiên người nào lại có bản lãnh như vậy tự nhiên cũng cho hai gã tứ phẩm luyện tự sư không dám đắc tội. Còn có thể ai ngoài đan vương cổ hà? Đảo cặp mắt trắng giã ốc thác bĩu môi nói Nếu không có cái huynh đệ này bảo vệ Bảo tàng thất của danh kia Không biết đã bị bao nhiêu người đến cướp rồi Ếch Cổ hà Khó trách Hơi sửng sốt tiêu viêm lúc này mới hiểu ra Ở Gia Mã Đế Quốc Đàn vương cổ hà đích thực là thế lực khổng lồ Bất quá lão gia hỏa kia mặc dù đáng ghét Nhưng tâm tính không có xấu Chỉ là có chút cổ hủ ngoan cố Hơn nữa hắn ghét nhất là người hát Người khác trước mặt hắn nhắc tới cổ hà Mặc dù hắn biết được Hắn như ngày hôm nay được cổ hà giúp đỡ Nhưng nếu như có người trước mặt hắn nhắc tới cổ hà Hắn liền tức giận đuổi đi Cho nên người cẩn thận một chút Nên không chận Chọc giận hắn Cho dù người xuất gia dị bảo tốt hơn Cũng khó có thể đổi được băng linh hàn Tuyền. Bất đàn khắc nhắc nhở nói Hắn hẳn ở đang Ở hắc em thành Tiêu viêm gật trương hỏi Ấn đúng vậy Cười gật đầu áo thác liếc mắt nhìn tiêu viêm nói Người thật sự lấy đi tìm hắn không có biện pháp, ta thực sự rất gần băng linh hàn tuyền, nếu hắn tính sư tử há mồm, chỉ sợ ta cũng phải để cho hắn làm thịt. Bất đắc dĩ, Tiêu Viêm cười khổ nói: "Thương cảm cho tiểu tử, người khác muốn trốn hắn còn không kịp, người lại tự mình đưa thân đến." Đồng tình gõ vai Tiêu Viêm, áo thác quay đầu nói với Phất Lan Khắc: "Như vậy để ta đưa Tiêu Viêm đi, chỉ sợ ngươi cũng không muốn gặp lão gia hoàng kia." "Thì thôi đi thôi." Nhìn thấy hắn thuận tiện mang theo câu nói Tốt nhất hắn đừng để Đến luyện dược sư công hội Nếu không cho dù hắn có là cổ hà bảo vệ Ta cũng tìm hắn gây viên toái Phật hắn khắc biểu môi nói Hiện nhiên hắn đối với tên đáng ghét kia Có chút sợ hãi Hắc hắc Có chút hả hề áo thác nhìn tiêu bềm nói Đi thôi Theo ta ta mang ngươi đi tìm tên kia Bất quá Cuối cùng có thành công hay không thì phải dựa vào ngươi Nghe vậy tiêu viêm cảm kích gật đầu Đồng thời nghĩ mình có chút may mắn May mà mình đến khảo hành Cấp bậc luyện dược sư Nói cách khác làm cho chính mình đi tìm băng linh hàn tuyển Khắp đại lục Mà rốt cuộc cũng không biết ở nơi nào có Áo thác dẫn hắn đi ra khỏi Luyện dược sư công hội Đi theo dọc đường không ngừng có người Miệng trả hỏi đối với áo thác Mà khi bọn hắn nhìn về phía tiêu viêm đang theo phía sau áo thác Tất cả đều sửa sốt Ánh mắt dừng lại huy chương biểu tượng nhị phẩm luyện dược sư cùng với trường bào lên kịp mọi người có chút khiếp sợ nhìn tiêu viêm tuổi trẻ mà đã là nhị phẩm luyện dược sư trong lòng bọn họ quả thật rất rung động không để ý đến ánh mắt rung động của mọi người tiêu viêm đi theo áo thác đi trong khắc nham thành khoảng đến 10 cái ngã tư đường làm cho đầu óc có chút bực mình mãi rồi mới tới gần chỗ hẻo lánh phía lam thành thì thấy một góc có một tòa nhà cục quái mới dừng lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ quái, hóp thắt thở một hơi, quay đầu nói với tiêu viêm: đây này là trú điện của tên cổ đặc, ta đi vào trước, một lần nữa nhắc người, ngươi vạn lần không lên đi lung tôn.